Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Thích Nghe Chuyện à, Bây giờ cũng đã rất là muộn rồi Thì à, mình sẽ đọc một tập Bước Đạo Tri Tôn Bởi vì hôm qua không đọc Thì cố gắng đọc một tập cho anh em nghe cho đỡ mất nhịp nhé Và anh em đừng quên ủng hộ Phong những cái like Và giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video của bộ truyện Và đồng thời chia sẻ cái kênh này của Phong Để có thể thêm nhiều người biết hơn đến đến kênh Và biết hơn đến bộ truyện này do tiến phong thể hiện đọc thì kênh mới mà thì rất cần mọi người những cái like và những cái comment của mọi người nhé và chúng ta sẽ vào tập tiếp theo của bộ truyện vương đạo chi tôn Ở tập trước thì chúng ta đã thấy âm mưu của tào hùng để hại vương khả và vương hưu lệ đã thất bại rồi Và liệu rằng thì Tao Hùng và Tam Thái Tử của uh, Kiện Thần Đô thì sẽ như thế nào Và sẽ dùng cái mưu kế gì để có thể uh, âm mưu là có thể giết được Vương Hữu Lễ và hại Vương Khả Chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập tiếp theo Và anh Khả sẽ uh, bật lại như nào Mời các bạn vào đăng ký tập chuyện Sơn trại thỏ tư đoàn. Trong một gian phòng gần nước, trường chính đạo biến thành thỏ hồng phấn, bước vào trong phòng cùng với Vương Khả. Trong lúc chờ đợi, hai người dựng lên một cái âm chứng trận, đề phòng có người dùng thần thức mà dò xét. Vương Khả, người dám bán ta à? Còn mẹ ngươi bị bệnh à? Một đám thỏ làm loạn, ngươi cũng muốn ta làm loạn sao Ta không đi thị tầm Có muốn ta sinh một tổ thỏ sao Mẹ nhà ngươi Trường chính đạo tức nổ vội nói Ngươi thì biết cái gì Không thấy ta chọn gian phòng toàn nước này làm phòng nghỉ ngươi cho ngươi sao Vân Khả trợn mắt nói Nơi này thì sao Trường chính đạo nói Đâu phải Ngươi chưa có thể biến thành thỏ Không phải ngươi biết biến thành Sorry đi mọi người hình như đoạn này bị bị nhầm à, bởi vì cái chuyện này nó bị những cái đoạn phân đoạn trước nó lặp lại thì mình đợi mình một chút nhá anh em đợi một chút À, xin lỗi mọi người nha, bây giờ chúng ta sẽ đến với tập nãy mình bị nhầm ấy Mình đánh dấu nhầm, ok Sau đây mọi người, đã muộn rồi mà lại bị như thế Mời các bạn vào lắng nghe tập tiếp theo Thiện thần đô Bên trong một gian đại điện Trường chính đạo nhìn về phía mộ dung đảo cầu Mộ dung tướng quân Chuyện này căn bản là coi trời bằng vùng Tên tàu hùng kêu ngụy trang thành người của phủ thừa tướng, thế mà ám sát chúng ta. Sợ rằng lần này vương khả phải nguy hiểm. Trần Thiên Nguyên đâu? Lý Bắc đấu đâu? Vì sao không thấy bọn họ? Các người nhanh đi cứu vương khả đi. Trường Chính Đạo lo lắng nói. Người nói tàu hùng ngụy Trăng thành người phủ thừa tướng ám sát ngươi. Vậy người có thể đi phủ thừa tướng tố cáo. Mộ Dung đảo cầu trả lời. Trường Chính Đạo sầm mặt lại. Ta đi tố cáo thượng cấp của ta sao Vậy không phải đợi ta chính là bị Làm khó dễ sao Cha cha ta còn đang ở trong lao kia kìa Vậy người tới tìm ta nói Là có ý gì Mộ dung lão cầu trận mắt hỏi Thì tốt xấu gì Vương cả cũng là chi nhánh của chính thần điện Hiện án không rõ sống chết Người không thể quản sao Còn nữa Ta tìm Trần Thiên Nguyên Lý Bắc đấu Tại sao không tìm được Trường chính đạo câu mày nói Trần Thiên Nguyên Lý bắt đấu sao Bọn họ không có thiện thần đâu Trước kia các người không thông báo các người đến Cũng không nói bọn hắn chờ Mộ dung đáo cầu trận mắt nói hay Chuyện này không thể trách ta Là vương khả trời có linh cảm Bỗng nhiên muốn tới Trường chính đạo nói Đúng rồi Còn có một cái bí mật Đó chính là thỏ tự đoàn muốn ám sát lễ bộ thượng thư vương hưu lễ Các ngươi mặc kệ à Trường chính đạo trợn mắt thúc giục nói. Mở dung đảo cầu híp mắt nhìn về phía trường chính đạo. Các người đã còn liên quan tới thỏ từ đoàn sao? Người hãy thành thật nói. Lần này ngươi và Vương Khả vớt được bao nhiêu tiền từ thỏ từ đoàn? Ta không có. Trường chính đạo trợn mắt trả lời. Ngươi không có sao? Chưa thấy qua người không biết xấu hổ như vậy. Ta đã điều tra rồi. Ngươi trở thành con thỏ cái. Đi lừa gạt một lượng lớn tiền sinh lễ của thỏ từ đoàn. Đừng có cho là Ta không biết. Mộ Dung Lão Cầu trợn mắt nói: Tại sao? Tại sao chuyện này lại có thể truyền đến tai ngươi? Trường Chính Đạo trợn mắt nói đi, bao nhiêu tiền? Của đám thỏ kia mà các ngươi cũng thật có thể lừa gạt sao? Còn biến thành con thỏ cái đi lừa gạt chính lễ nữa. Thể diện các ngươi ở đâu? Mẹ nó, cũng mày là chỉ có ta biết đấy. Nếu mà truyền ra ngoài, thể diện của ta còn có hay không? Mộ Dung Lão Cầu trắng trợn mắt Chúng ta làm gì thì cũng đâu có liên quan tới ngươi. Trường chính đạo lộ vẻ cổ quái. Tại sao lại không liên quan? Các người từ thiên lang tông đi ra. Ta là người khai sáng thiên lang tông. Lại là trưởng lão vinh dự suốt đời của thiên lang tông. Ngộ nhỡ. Bị người nhấc lên việc này. Ta sẽ phải cõng kết quả ức. Ta sẽ nói. Thượng bất chính hạ. Thượng bất chính. Hạ tắc loạn. Ta không cần thanh danh sao? Mộ dung lão cầu trợn mắt tức giận. Nói. Trường chính đạo sầm mặt lại. Nhìn về phía mộ dung lão cầu. Người... Ngươi còn có danh tiếng nữa sao Bề trên như ngươi Có lúc nào mà ngay thẳng chứ Mộ dung lão tướng quân Ngươi đừng có nhìn chằm chằm vào một hai món tiền nhỏ được của ta Ta và Vương Khả tách ra khỏi Thỏ từ đoàn Ta tìm nửa tháng cũng không thấy Vương Khả Nếu Vương Khả có chuyện gì bất chắc Làm sao Ngươi bàn giao với Trần Thiên Nguyên Trường chính đạo trận mắt nói vương hưu lễ vô cùng thoải mái vượt qua còn được hoàng chiến thần còn được hoàng chiến thần điểm danh hỏi thăm hoàng chiến thần bảo ta đi điều tra sự tình thỏ tử đoàn Bằng không làm sao ta biết các người còn thu đoạn mà kiếm tiền như thế mẹ nó lừa gạt tiền xinh lễ của một đám thỏ khí tiết của các ngươi ở đâu chứ Mộ dung lão cầu trợn mặt nói sắc mặt của trương chính đạo cứng đờ Việc này đã chuyển đến chỗ của Hoàng Chính Thần rồi sao? Người nói xem Mộ Dung Lão Cầu trợn mắt nói Thế những chuyện cũng liên quan đến tờ Từ đầu đến đuôi Đều là vương khả sắp đặt mà Trường chính đạo buồn bực Nói đi Các người vớt được bao nhiêu tiền? Mộ Dung Lão Cầu trợn mắt Không có nhiều Ta chỉ cầm có một phần nhỏ thôi Ta cầm... Không đúng Người hỏi bao nhiêu tiền làm gì? việc này không có quan hệ với người, ngươi còn muốn đến phân chia hay sao? trường chính đạo lập tức cảnh giác sợ hãi kêu lên. cùng lúc đó trường chính đạo dùng một tay giữ túi tiền của mình, mẹ nói chứ, hôm nay ta tới cầu viện, tại sao lại cảm giác như là đi vào ổ thồ phì vậy? nội dung lão cầu trợn mắt nhìn trường chính đạo, người cảnh giác như vậy làm gì? không phải là một hai đồng tiền nhỏ thôi sao? người cho rằng ta thiếu sao? lại nói. Bỏ túi ngươi và bỏ túi của ta khác nhau ở chỗ nào? Ngươi còn đang muốn mời ta hỗ trợ. Ta không cần chuẩn bị một chút à? Trường Chính Đạo ngệt mặt. Quả nhiên giống như ta nghĩ. Vừa rồi ngươi nói. Hoàng Chiến Thần đã gặp Vương Khả. Vậy khẳng định Vương Khả an toàn. Hẳn là rất nhanh sẽ đến thiện thần đô. <cười> Mộ dung lão tướng quân. Vậy ta sẽ không quấy rầy ngươi nữa. Ta cáo từ đây. Trường Chính Đạo lập tức cười khả nói. Ngươi đi cái gì? Giới trưa lại ăn cơm đi. Mộ dung đảo cầu mời. Sắc mặt trường chính đạo cứng đờ. Ăn cơm sao? Ngươi là nhớ thương tiền trong túi ta sao? Đây là tiền đạo hy sinh nhan sắc mới đổi được đấy. Ngươi còn muốn lừa bịp đi sao? Nằm mơ đi. Không. Không được. Nói không trường vương khả đã đến thiện thần đô rồi. Hắn chưa quen với cuộc sống nơi đây. Đã đi tìm hắn đây. Trường chính đạo lập tức quay đầu bỏ chạy. Đừng, đừng, đừng có chạy, chạy cái gì chứ? ta đấu quan ăn ngươi? Mội dung lão cầu kêu lên. Trường chính đạo chạy càng nhanh hơn. Bên ngoài thiện thần đô. Vương Khả nhìn thấy phía xa có một đội nghi trưởng. Bên đó có vô số quan viên, tướng sĩ ngành đoán. Vương Khả căn bản là không có cách đi qua. Người nào vậy? Tên Vương Hữu Lễ này. Thật không có nghĩa khí ra gì cả trên đường đi ăn không ít thịt thò cay ta làm mẹ nó đều đến thiện thần đâu nhưng mà ngươi lại chạy sao tốt xấu gì ngươi cũng nên đưa cho ta đến chiến thần điện chứ coi như là không tiễn ngươi cũng phải để cho phu xe của ngươi đưa ta đi một lần ngược lại làm như vậy ngay cả xe ngựa cũng dắt đi keo kiệt vương khả trợn mắt nhìn về phía đội nghi trượng bên kia của trách một phen vương hữu lẽ chạy vương khả cũng không có cách nào thế nhưng cũng may đến nơi rồi phía trước chính là thiện thần đô vương khả nghiêng đầu nhìn về phía thiện thần đô ở xa đây là tường thành sao dài thật đây là vạn lý trường thành à tay nước mắt một cái cũng không thấy điểm cuối Rốt cuộc cái thiện thần đô để rộng bao nhiêu đấy vương khả sợ hãi thán phục nhìn tường thành mênh mông tường thành không quá cao chỉ cao mấy trượng nhưng mà điêu khắc đầy đủ các loại đồ án Cứ cách mỗi một đoạn Lại có một chút cờ xí trận pháp Hiển nhiên thiện thần đô Đã có trận pháp thủ hộ Cùng loại với thủ sơn đại trận của thiên lang tông Chỉ là cái thủ thành đại trận này To lớn hơn Đứng ở trên ngọn núi Từ xa nhìn về phía thiện thần đô Vân Khải nhìn thấy nơi xa Có một khu kiến trúc Ở trên không tràn ngập sương mù màu vàng Trên bầu trời có một đám mây kim sắc Đám mây kim sắc này Hết sức to lớn dường như to bằng nửa tòa thiện thần đô Nhưng mà bởi vì quá cao, cho nên thoạt nhìn nhỏ nhỏ mà thôi. Trong thiên địa, giống như có một ít sợi tơ màu vàng tràn vào trong đám mây kim sắc. Tựa như đó là một mảnh biển lớn màu vàng óng Còn vô số sợi tơ màu vàng là dòng suối nhỏ, giống như là trăm sông đổ về một biển. Vì sao ta có loại cảm giác đám mây kim sắc này rất quen nhỉ? Đám mây kim sắc này là cái gì nhỉ? Vương Khả co mày nhìn về phía đám mây kim sắc trên bầu trời kia. Đó là công đức. Công đức của Đại thiện Hoàng Triều. Đại thiện quản lý thiên hạ. Được bách tính kính yêu. Tôn kính Đại Thiên Hoàng Triều sinh ra công đức. Mảnh công đức hải này đại biểu cho quốc vận của Đại thiện Hoàng Triều. Đột nhiên một giọng nói vang lên sau lưng Vương Khả. Vương Khả nhìn lên công đức hải to lớn trên bầu trời. Suy nghĩ một chút công đức của bản thân Cái này Căn bản là sự đối lập rõ rệt Giữa một cái ao nước nhỏ Và một vùng biển rộng Ai... Công đức hải sao Cái này Cái này là thoải mái khoe mà Nhiều như vậy Làm sao có thể nhiều như vậy chứ Vương Khả sợ hãi kêu lên Toàn bộ trung thần châu Chỉ có thiện ác hai hoàng triều Có công đức hải không lồ Đây là quốc vận Là đại quốc khí tượng. Đột nhiên thanh âm sau lưng trầm giọng nói. "Vương Khả biến sắc. Ta đang sợ hãi thán phục. Tại sao đã có lời bộc bài cái đấy? Vương Khả quay đầu lại. Lập tức thấy một nam tử tuân đã mặc áo trắng đứng phía sau. Ánh mắt nam tử này có chút cao ngạo. Lạnh lùng nhìn công đức Vân Hải ở trên bầu trời. Sắc mặt của Vương Khả trở nên cứng đờ. Người... Ngươi là người nào? Tại sao ngươi lại sau lưng ta? Ngươi đến đây từ lúc nào? Mới vừa rồi Thời điểm ngươi đang nhìn chằm chằm công đức hài Thì ta tới Nam Tử mặc áo trắng trầm giọng nói Ngươi, ngươi có ý đồ gì? Ta không biết ngươi Bỗng nhiên ngươi xuất hiện ở đằng sau ta làm gì? Ngươi, ngươi là nguyên thần cảnh à? Vương Khả biến sắc Lúc này mới đi được bao lâu? Tại sao ở đâu cũng có thể thấy cường giả nguyên thần cảnh vậy? Người đàn ông mà áo trắng cúi đầu liếc nhìn Vân Khả. Người không biết ta. Ta làm sao mà phải biết ngươi? Vân Khả lộ vẻ cổ quái. Ha, ha, ha, ha. Thế mà ngươi không biết ta. Người đàn ông mặc áo trắng có chút không tin nói. Ngươi rất nổi danh sao? Vân Khả khó hiểu nói. Người này bị điên à? Còn bắt người ta nhận biết ta là đệ nhất nhận đại thiện hình bộ treo giải thưởng. Số tiền thưởng cao nhất đạt 3.000 vạn cân linh thạch. Toàn bộ đại thiện Hoàng Triều có ai mà không biết trình bạch xuyên ta. Người cố ý làm bộ không biết ta sao. Người đàn ông mặc áo trắng trầm giọng nói. ngươi Số tiền thưởng đạt đến 3 vạn cân linh thạch. Số tiền thưởng đạt tới 3.000 vạn cân linh thạch. Bắt được ngươi thì đền có thể lĩnh thường 3.000 vạn cân linh thạch. Vương Khả sợ hãi kêu lên Đây mà là một người sao Đây là một tòa núi linh thạch thì có Mặt của Trình Bạch Xuyên lộ vẻ cứng đờ nhìn về phía Vương Khả Ngươi nhìn cái gì Ngươi còn muốn bắt ta đi lĩnh thường à Đúng À, à không Không không phải Ta đang kỳ quái Ngươi đã bị treo giải thường Tại sao ngươi ở chỗ này Còn xuất tùy nhập thần đến đằng sau ta nữa Mấu chốt là ta không nhận biết ngươi Ngươi dự định tự thú, muốn ta tiễn ngươi một đoạn đường sao? Ánh mắt của Vương Khả sáng lên, mong đợt này. Trình Bạch Xuyên sầm mặt nhìn về phía Vân Khả. Ai muốn tự thú? Ta mà tự thú, thì cũng sẽ không để cho ngươi kiếm lời ba ngàn vạn cân ninh thạch này. Tại sao ngươi lại có loại ý nghĩ này chưa? Không phải sao? Vậy tại sao lại bỗng nhiên ngươi tìm ta? Còn ở chỗ này mà giải thích sự tình công đức vân hải của đại thiện Hoàng Triều cho ta nữa? Vân Khả hiếu kỳ mặt của Trình Bạch Xuyên đen lại người thực sự không biết ta. Ta biết ngươi làm gì. Vương Khả trả lời. Ngươi không phải là người đại thiện hoàng chiếu. Trình Bạch Xuyên hít mắt nói. Làm sao? Lông mày Vương Khả nhíu lại. <cười> Khó trách, người cũng bị treo dài thưởng tróc đã. Hiện tại còn nhiều người nhìn chăm chăm ngươi như vậy. Trình Bạch Xuyên hít mắt nói. Ngươi có ý gì? Vương Khả khó hiểu nói Ngươi không biết à? Trình Bạch Xuyên cao mày Biết cái gì Ngươi nói rõ rõ đi Ai ở đó cho trò bí hiểm cái gì Vương Khả trận mắt Quát Đại thiện Hoàng Triều Sắp tiến hành ân khoa Giờ phút này toàn thành giới nghiêm Hình bộ càng điều động toàn bộ Tăng cường kiểm tra người ra vào đại thiện Tăng cường người kiểm tra ra vào thiện thần đô cha đường đi vào hộ tịch của tất cả mọi người Đảm bảo không xảy ra sai sót Mà danh sách hình bộ treo thưởng càng là quan trọng nhất Ta cũng là đối tượng bọn hắn điều tra trọng điểm Giờ phút này muốn vào thiện thần đô Căn bản là không có khả năng Trình Bạch Xuyên lộ vẻ khó nói Cái đấy thì liên quan gì tới ta Vương Khả trợn mắt Ta là người được treo thưởng cao nhất trong danh sách của hình bộ Nhưng mà ta lặng lẽ bắt một tên quan viên của hình bộ thẩm vấn mới biết Hóa ra Trong số những người hình bộ treo giải thường đuổi bắt Tà thế mà bị chỉ sắp thứ hai, ngươi mới là thằng thứ nhất. Trình Bạch Xuyên trầm giọng nói. Vương Khả trợn mắt nhìn về phía Trình Bạch Xuyên. <cười> ngươi nói đùa cái gì vậy? Hình bộ treo giải thường đuổi bắt tà sao? Cái dám ấy. ta không cần thiết nói láo. Bất quá điều tra ngươi rất kỳ quái. Ngươi lệnh kiểm soát không ở ngoài sáng, là vụn trộm điều tra. Nói cách khác, ngươi không có chỉ ở hình bộ muốn bắt ngươi là hàng thứ nhất, hành tung của ngươi còn nhận không ra người." Trình Bạch Duyên cao mà nói. "Ta lặng lẽ điều tra ta sao?" Sắc mặt Vương Khả trở nên cứng đờ. "Không sai, ta đã xem qua chân dung của ngươi, hình bộ đã phái người răng lưới ra, không chỉ có cửa thành này mà trong núi rừng, thành trì tiên trấn bốn phía đều có người hình bộ tiến đến điều tra." "Bỗng nhiên vừa rồi, ta phát hiện ngươi Còn đang cảm giác kỳ quái. Tại sao ngươi lại có can đảm đứng ở vị trí nổi bật như vậy? Ngươi không sợ bị bắt sao? Còn nữa, cuối cùng thì ngươi phạm cái tội gì để cho người tạo oán trách? Thế mà xếp hạng phía trước ta? Vì sao hình bộ lại giúp hết sức tìm ngươi vậy? Chuyện này... Chuyện này là không đúng. Trình Bạch Xuyên câu mày nói. Ta làm sao mà biết? Ta không quen người hình bộ. Đây là lần đầu tiên ta tới đại thiện Hoàng Triều. À... Hình nhất là Tàu Hùng chính là hình bộ thường thư. Chẳng lẽ Vương Khả biến sắc? Qua sự miêu tả của Trình Bạch Xuyên, Vương Khả đã lập tức hiểu ra nhất định chuyện này do Tàu Hùng làm việc công báo thủ tư. Còn mẹ nó, ta còn chưa vào thiện thần đô, hắn đã bắt đầu lợi dụng công chức điều tra ta sao? Người phạm vào chuyện gì vậy? Thế mà lại khiến hình bộ điều tra vượt qua ta? Trình Bạch Xuyên cao mày nhìn về phía Vương Khả. Ta, ta là Vương Khả, lần đầu tiên tức hiện Đại Thiện Hoàng triều. Vương Khả trả lời. Ngươi là gian tế của địch quốc phái tới à? Trình Bạch Xuyên híp mắt nói. Vương Khả sửng sốt. Ngươi thật đúng biết tưởng tượng mà. Được rồi, ngươi không nói thì thôi. đều là người bị hình bộ trêu thưởng, nên ta sẽ không dò xét người nữa. Thế nhưng giờ phút này cửa thành có vô số thủ vệ Người của hình bộ đang chờ đấy. Chỉ sợ muốn đi vào thiện thần đô có chút khó. Trình Bạch Xuyên hít mắt thở dài. Người muốn tín vào thiện thần đô. vâng Khả Hiếu Kỳ nói. Không sai. Ta muốn gặp thiện hoàng. Thiện hoàng như là thần long thế đầu không thấy đuôi. Rất ít lộ diện. Lần này ân khoa sẽ lộ diện một lần. Ta muốn mượn cơ hội này gặp thiện hoàng. Nhưng mà hôm nay thiện thần đô canh phòng sâm nghiêm như vậy. Ta ngay cả tiến vào thiện thần đô cũng không được. Thật đúng là buồn cười. Trình Bạch Xuyên câu mày trả lời. Vào thành cần lộ trình và hộ tịch à? Người không có đồ chơi này khẳng định không vào được. Vâng Khả nói thẳng. Vừa rồi ta bắt một người. Đoạt lộ trình và hộ tịch quán. Hơn nữa ta rất quen thuộc với đại thiện Hoàng Triều. Đến lúc đó thủ vệ hỏi thăm các loại vấn đề như là hộ tịch, nơi ở, quan viên để xác minh thân phận. Ta cũng có thể thông qua, chỉ là cái khuôn mặt này của ta quá mức quen thuộc, nhất định sẽ bị nhận ra. Trình Bách Xuyên câu mày nói. Vậy ngươi dịch dung một chút là được, là một chuyện đơn giản thôi. Vương Khả nói. Dịch dung, dễ như vậy sao? người coi thủ vệ đều là đồ đần sao? Bọn họ có thần thức, chỉ cần quét quà thôi, chẳng phải ta dịch dung cũng vô dụng sao? Trình Bách Xuyên trầm giọng nói. Vương Khả xứng sở, ta có biện pháp ứng phó thần thức, hả? Trình Bạch Xuyên nghi ngờ nhìn về phía Vương Khả, ngươi xem, ta có thần dược dịch dung thần thức cũng không tra được. Vương Khả lập tức chào hàng nói, người nói đùa cái gì vậy? Đến lúc xác minh thân phận, không cho phép ngươi dùng thần thức giả dối. Trình Bạch Xuyên trợn mắt nói, không, ngươi xem này, ta thí nghiệm cho ngươi xem. Vương Khả lập tức nói Ồ oh. Trình Bạch Xuyên nghi ngờ nhìn về phía Vương Khả Chỉ thấy Vương Khả lấy được thủy lập Thấy lấy dược thủy lập tức thoa lên mặt Trong nháy mắt Mặt Vương Khả phát ra thanh âm ăn mòn xì xì Ở trên mặt Vương Khả nhanh chóng bọc ra đám mụn Mà mắt Trần có thể nhìn thấy Rất nhanh Toàn bộ khuôn mặt Vương Khả liền hào rồi Người Người, người dịch dung Chính là bôi thuốc độc hủy dung nhan bản thân mình á Trình Bạch Duyên sợ hãi kêu lên. Sao? Thần thức ngươi có thể quét ra dung mạo thật của ta à? Vương Khả vừa cười vừa nói. Ngươi bị thần kinh à? Vì vào thành mà mặt cũng không cần sao? Ta, ta đang tuấn mỹ như thế này. Bất phàm như vậy. Mà cũng phải... Mà cũng phải dùng cái phương pháp này cùng ngươi sao? Trình Bạch Duyên trợn mắt. lộ về kinh hãi. Đây không phải là hủy dung nhãn. Có giải dược. Ngươi nhìn lại đi. Vương Khả lập tức lấy ra một chai giải dược, xịt một tiếng. Chỉ thấy trong nháy mắt bôi giải dược lên mặt, mặt của gương phượng Vương Khả lại khôi phục lại nguyên trạng. Trình Bạch Xuyên chận mắt nhìn về phía Vương Khả. Cái này, ồ, còn có đồ chơi như vậy sao? Có thể khôi phục được sao? Đương nhiên, đây chính là bảo vật gia truyền của ta, chất lọc tinh hoa thực vật, thuần thiên nhiên, không cần ướp lạnh, không chứa chất bảo quản, càng không có tác dụng phụ. Là thần dược yêu, là thần dược thiết yếu khi đi du lịch giết người diệt khẩu. Vương Khả ra sức giải thích. Trình Bạch Xuyên sững sờ Người đây là... Hôm nay thấy người hữu duyên, liền bán cho người 10 vạn cân linh thành một chai được không? Mua một tặng một, mua một chai hủy dung nhăn, tặng một chai làm đẹp, rất đáng giá. Vương Khả khuyên Trình Bạch Xuyên. Trình Bạch Xuyên ngật mặt. Sao ta có cảm giác ngươi đang chào hàng cho ta vậy? Trình Bạch Xuyên Dù sao ngươi cũng là Đại lão nguyên thần cảnh 10 vạn cân linh thạch này Ngươi sẽ không khấu trừ chưa? Ảnh hưởng khí chất anh tuấn của ngươi Tốt xấu gì ngươi cũng có giá trị 3.000 vạn cân linh thạch Ta đây là nhảy lầu bán phá giá rồi đấy Thấy ngươi làm người không thể Mới bán cho ngươi Ngươi không muốn vào thành sao? Vương Khả nhìn chàm chàm Trình Bạch Xuyên Giới thiệu Trình Bạch Xuyên lộ vẻ phức tạp, dưới một vèn chào hàng của Vương Khả, rốt cục lấy ra 10 vạn cân linh thạch. Ánh mắt Vương Khả lóe lên. <cười> "Trình Bạch Xuyên, về sau có đơn hàng tiếp tục giới thiệu cho ta, ta sẽ trích phần trăm cho ngươi." Cái dị ứng dược này, có thể bán 10 vạn cân linh thạch, quả thực là lời to rồi. Trình Bạch Xuyên liếc nhìn Vương Khả, cuối cùng cắn răng. "Bồi dị ứng dược lên mặt." xì một tiếng. Sau một loạt thanh âm ăn mòn của axit sulfuric, Trình Bạch Xuyên nhìn mặt mình ở trong gương, liền cảm thấy run dày và chán ghét mãnh liệt. Hiển nhiên, Trình Bạch Xuyên cực kỳ coi trọng khuôn mặt Anh Tuấn của mình. Vương Khả, nếu mà không cách nào khôi phục được, nhất định ta sẽ tính sổ với người. Trình Bạch Xuyên trợn mắt nhìn Vương Khả. Yên tâm, Khả ta mà bán đồ, da trẻ không gạt, hủy dung nhan thành cái dạng này. Ta cảm đoan mẹ ruột người cũng không nhận ra người đâu. Vương Khả nói. Trình Bạch Xuyên gật đầu một cái. Vậy ta đi qua. Vừa nói Trình Bạch Xuyên vừa bay về phía cửa thành nơi xa. Vừa đến cửa thành. Đã bị ngăn lại. Làm theo thông lệ bắt đầu thẩm tra. Trình Bạch Xuyên vô cùng tự tin. Lấy ra lộ trình và hộ tịch chứng minh. Đang muốn giải thích mặt mình xảy ra bất chắc. Nhưng mà mấy tên quan viên hình bộ vừa nhìn thấy mặt Trình Bạch Xuyên. Đột nhiên lông bài nhú lại. Tiếp theo xì xào bàn tán. Có người nhanh chóng chạy vào trong thành. Vương Khả nhìn thấy Trình Bạch Xuyên đi tới làm thủ tục. Bỗng nhiên biến sắc. hỏng rồi. Hình như là tên tàu hùng biết tao có biện pháp dịch dung. Nhìn thấy khuôn mặt hủy dung kia. Có thể là càng thêm coi trọng hay không? Vương Khả đang nghi hoặc. Trình Bạch Xuyên ở nơi xa. Đã bị một đám tướng sĩ vây lại. Các ngươi. Các người làm cái gì vậy Ta có chứng minh hội tịch Ta có lộ trình Mặt ta bị thương ngoài Y muốn ta Trình Bạch Xuyên Biến sắc nhìn Càng ngày càng nhiều tướng sĩ vây tới Không sai Chính là gương mặt này Nhanh Nhanh Bắt hắn lại đi Đại nhân có lệnh Người bị treo thường đuổi bắt Nhất định sẽ dịch dung thành Cái bộ dạng hủy dung nhan Mặt mọc đầy mụn đậu Lừa dối đi qua Hắn chính là người chúng ta muốn tìm Bắt lấy <cười> Nhanh Bắt lấy một tên quan viên hình bộ cười to một đám tướng sĩ lập tức nhào tới oanh một tiếng trình bạch xuyên oanh mở một đám tướng sĩ lập tức bay ngược mà ra các người các người làm cái gì vậy tạo hủy khuôn mặt các người còn nhận ra sao trình bạch xuyên sợ ai kêu lên hủy khuôn mặt sao giả bộ trước mặt chúng ta sao <cười> đừng có cho hắn chạy nhanh bắt lấy dùng pháp bảo đi quan viên hình bộ gào thét nói Trình Bạch Xuyên tức hồn hệt. Làm sao các ngươi phát hiện được ta? Làm sao các ngươi nhận ra ta? Còn mẹ nó, ta đã biến thành cái bộ dạng này rồi, mẹ ta còn không nhận ra ta, tại sao các ngươi lại phát hiện được ta? Trình Bạch Xuyên sợ ác kêu lên. Bắt. Một đám tướng sĩ đánh diện đến. ầm một tiếng. Trình Bạch Xuyên đánh càng đánh càng xa, càng ngày càng có nhiều người truy sát lên. Trên đường rút lui. Trình Bạch Xuyên còn bay trở về phía Vương Khả. Thế nhiều lúc bay đến vị trí Vương Khả. Vương Khả đã người đi lầu trống không. Vương Khả đã sớm trốn xuống dưới núi. Trốn xuống một cây đại thụ. Nhìn Trình Bạch Xuyên bị truy sát. Hey, Lão Trình, người không thể trách ta. Ta chỉ là người bán hàng thôi. Chúng ta đã thanh toán xong tiền hàng. Ta không có trả lại hàng đâu. Vương Khả lập tức nói thầm. Âm một tiếng. Vương Khả trơ mắt nhìn Trình Bạch Xuyên, bị đồ giết đến chân trời. Chuyện không liên quan đến ta. Lão Trình, ngươi chạy nhanh đi. Vương Khả an ủi. Vừa nói Vương Khả vừa quay đầu nhìn về phía thiện thần đô. Mẹ nó, Tào Hùng phái người điều tra bản thân, ngay cả người bị hủy dung nhan cũng không buồn thà. Lần này làm sao bản thân có thể trà trộn thiện thần đô đây? Không trà trộn đi vào được. Làm sao đến chiếm thần điện cáo trạng Vương Khả nhất thời buồn bực không thôi Đúng vào lúc này Vương Khả nhìn thấy cánh cửa thành Có một đội người Căn bản không bị thẩm tra Đã vào thành Hả Sao đám người kia không bị điều tra Chuyện này không đúng Theo đạo lý hình bộ điều tra Hẳn đã điều tra tất cả mọi người chứ Đám người này không giống như là quan lại quyền quý Tại sao lại đặc quyền này Vương Khả ngạc nhiên nhìn một lối đi khác Ở cửa thành vừa cả mang theo một cái mũ rộng vành Đơn giản che đi dung mạo Rồi tới điều tra quan sát Còn ai nữa không Ngày mai sẽ bắt đầu lần ân khoa này Còn thí sinh nào ở các nơi Người có sĩ tử Người có sĩ tử thư hay không Nhanh chóng đi theo ta Các người không muốn thi sao Một tên quan viên ở phía trên cửa thành hô hào À ta Ta tới chế Đại nhân xin lỗi Một nam tử vội vã chạy tới Nam Tử lấy ra một phần văn thư đặc thù Tên quan viên này lập tức kiểm tra Không sai Là sĩ tử thư Do lại bộ chúng ta phát ra Người thật là lỗ mắng Biết bây giờ là lúc nào không Sao bây giờ mới đến thiện thần đô Các tí sinh khác đã đến sớm một tháng rồi đấy Tên quan viên lại bộ kề mắng À vâng vâng Tiểu nhân đi đường chậm ché Trên đường bị mắc bệnh Không cách nào đi đường Cho đến bây giờ mới tới Nam tử kia khóc lóc kể lại. "Được rồi, được rồi, đừng có khóc lóc rất mướt với ta, mau đi vào cùng người lại bộ đi." Tên quan viên lại bộ kia kêu địt. "Vâng, vâng, đa tạ đại nhân." Nam tử kia kích động cúi đầu bái lạy. Dưới sự dẫn dắt của quan viên lại bộ, hắn nhanh chóng đi vào cửa thành. Lúc quan viên hình bộ ở cửa thành muốn kiểm tra, bị quan viên lại bộ chặn mắt. "Làm sao?" Người này có sĩ tử thư. Vừa rồi đã kiểm tra qua rồi Huyết khí đồng nhất Ngươi còn tới kiểm tra có phải là đạo phạm hay không Ngươi còn tới kiểm tra có phải đạo phạm hay không sao Ngươi bị bệnh à Ngươi tên là gì Ở chi nhánh nào trong hình bộ Hàng năm các ngươi khảo hạch Là muốn lại bộ chúng ta đánh cho các ngươi Loại kém hay không Tên quan viên lại bộ kia trận mắt nói Quan viên hình bộ biến sắc Lập tức cười làm lành nói à, Không không Ta muốn kiểm tra Ta không muốn kiểm tra Các ngươi đi đi. Quan viên đại bộ hư lại một tiếng. Mang theo thí sinh, nhập thành. Mà tất cả chuyện này bị Vương Khả nhìn vào trong mắt. Còn có cái loại thao tác này sao? Sĩ tử thư. Hình như ta cũng có một cái. Là một dung lão cầu bảo Trương chính đã mang đến cho ta. Chuẩn bị làm tiền của ta. Cái đồ chơi này có thể trực tiếp vào thành sao? Ta có mang theo không nhỉ? Vương Khả lập tức lật tìm. Sau một phen tìm kiếm, bỗng nhiên Vương Khả tìm được sĩ tử Thư. Ánh mắt Vương Khả sáng lên. Quá tốt rồi, thực sự là trời không đoạn con người. <cười> vừa nói, Vương Khả vừa cầm sĩ tử Thư đến chỗ quan viên lại bộ đang gào to. À, mình xin phép nghỉ đây nha mọi người. À, cũng muộn rồi, cũng 12 rưỡi đêm rồi, thì anh em nghỉ sớm, mình cũng nghỉ. Và sẽ hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Xin chào. Cố đọc một tập để cho mọi người nghe Xin chào nhé